Nhìn thấy trước mắt hai gã hóa hình yêu thú lại coi hắn như một món đồ ăn, trên mặt chúng lộ ra vẻ hung thần ác sát, hàng Lập đôi mày khẽ nhíu lại. Mặc dù hắn có thể nắm chắc việc giết chết hai gã yêu thú này, nhưng với những việc làm không có lợi lại tiêu hao pháp lực này, làm cho hắn không có hứng thú động thủ. Lúc này hắn cũng không nhiều lời, hai tay liền bắt quyết niệm thần chú, sau lưng nhất thời vang lên một tiếng lôi minh. Một đôi cánh màu bạc bỗng nhiên hiện ra. Ngân quan chấp động, thân hình ngay tại chỗ quỷ dị, lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cũng không muốn dây dưa ở đây, nên muốn trực tiếp thoát ra khỏi nhị yêu. Nhưng lúc này, tam nhạc cựu cấp yêu thú lại phản ứng rất nhanh, trong miệng vội bàn hét lớn một tiếng. Người tưởng rằng có thể chạy trốn được hay sao? Sau đó chiếc đầu của con yêu này khẽ quay theo đúng 180 độ, trông rất quỷ dị nhìn theo. Gương mặt của nó hướng tới vị trí mà Hàng Lập mới xuất hiện, đồng thời con mắt thứ ba của nó đột nhiên phóng ra một luồng hát quan, từ trong đó một đào hắc mang chợt lóe hướng Hàng Lập lao tới. Ẩm, một âm thanh trầm thấp vang lên, không biết hát quan kia có thần thông quỷ dị gì, gì, mà sau khi phóng ra hơn mười trường, liền thừa động nổ tung rồi tràn ra. Ngày khi hắc mang chấp động lao tới, liền cường ảnh phá bỏ động thuật của Hàng Lập. Từ trong hư không rơi xuống, thân ảnh lại hiện ra một lần nữa, trên mặt không khỏi biến sắc Tiểu tử ngươi gặp phải Ngô Huynh, thì đúng là số ngươi không may rồi. Phá pháp thiên nhật của Ngô Đạo Hữu, chính là chuyên đi phá các loại thuấn di độn thuật. người gặp phải hai người bọn ta, cho dù nguyên anh của ngươi có muốn chạy, thì cũng đừng mà có vọng tượng. Tên yêu thú ta dài mắt xanh, đứng một bên nhìn thấy cảnh này, miệng rộng liền há ra, phát ra một trận cuồng tiếu. <cười> thật không, tại họ đúng là kém hiểu biết, cũng không biết trên thế gian này là các loài yêu thú thần kỳ bậc này. vậy cũng tốt, hàng bộ vốn cũng không muốn cùng các ngươi tranh đấu, nhưng hiện tại xem ra ta phải tiêu phí một chút thời gian, nhưng tính ra cũng không có ủng phí khí lực, ta sẽ đưa hai người cùng ra đi. hạng lập thân hình trầm rãi, ổn định, ngẩng đầu nhìn về phía nhị yêu, khuôn mặt âm trầm nói. Hắn vừa rồi tuy rằng kịp thời phóng ra ngần sát tiểu thuận, đợi được vụ nổ của hát quan, nhưng trên mặt lại dính một chút cho bụi bộ dạng như là chịu một chút thiệt thòi không nhỏ, rốt cuộc cũng làm cho hắn nổi lên sát khí. Vừa dứt lời thì đằng sau tên yêu thú tai xanh mắt dài, ngần quan chấp động, một thanh ảnh nhàn nhạt chợt hiện ra, tiếp theo một cánh tay từ đằng sau đánh thẳng tới lưng yêu thú, nhưng vào đúng lúc này. Còn mắt thứ ba của tên tam nhạc yêu thú, chợt lóe lên dị quan, dường như nó cảm ứng được điều gì, liền quay đầu lại, hét lên một tiếng, đồng thời cánh tay vùng lên, một hoàng sắc viên hoàng từ trong tay bắn nhanh ra, đánh thẳng vào thanh ảnh nhạc nhạt kia. Hạng lập hừ lạnh một tiếng, hai tay đồng thời vùng lên, một tay vùng ra ba mươi sáu thanh kim sắc tiểu kiếm, khi mới xuất hiện, khẽ phát ra một âm thanh, rồi ngự khí bay đi hóa thành mấy chục đạo kim quang dài khoảng 10 thước hướng tam nhạn yêu thú đánh tới. tại kia thì nhón lên một cái, một cái hoàng sắc hàng ma trường liền rời tay lao ra, rồi nghênh phòng nhất trướng hóa thành một cây hàng ma trường dài khoảng mấy trượng, phát ra những tiếng gào thét dài quá dị rồi vọt tới. ngay khi phi kiếm cùng hàng ma trường đồng thời lao đi, hàng lập còn há miệng phun ra một đoàn tử sắc hỏa diễm to bằng nắm tay đứng trên đầu vài hắn còn thái âm hỏa nha cũng mặc không thèm lên tiếng hai cánh liền mở ra hóa thành một đoàn hỏa nha bắn nhành đi mà sau khi phun ra hắc quang hai tên yêu thú vẫn còn đang phiêu phụ nhẹ nhàng đằng sau bộ dạng vô cùng thông thả tốc độ còn xa mới bằng được phi kiếm cùng hạng ma trường từ phía trước lao tới với độ tốc cực nhanh thành thế kinh người hạng lập vừa ra tay mục tiêu lại tập trung chủ yếu vào tên tam nhạn yêu thú còn thú này sau khi quay đầu Nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời trong lòng kinh hại. Còn yêu thú này xuất thân từ vàng yêu cốc, tự nhiên cũng hay thường xuyên ở trong cốc cùng các yêu thú khác tranh đấu. Vô luận về lệnh duyệt hay kinh nghiệm đấu pháp đều vượt xa so với các nhân loại tu sĩ cung cấp. Mặc dù chưa đấu pháp với hàng lập, nhưng chỉ bằng 36 thành phi kiếm cùng hàng ma trường hóa thành liên quan kinh người, thì có thể đoán ra hai pháp bảo của người này uy lực cũng không phải là nhỏ. Lúc này nó cũng bất chấp sự an toàn của con bắt cấp yêu thú, một tay bộ lên bên hông, bỗng nhiên từ trên người bay bột ra một đào hoàng sắc kinh hồng, xuất hiện lớn khoảng hơn 10 trường, rồi lóe lên hướng đối diện mấy chục thanh kim sắc phi kiếm mà ngay đón. Nhất thời một trận bạo liệt mang theo những tiếng xe gió. Tại hai người trong lúc đó bạo phát ra, mà kinh hồng chói mắt, thế nhưng lực lượng so với tất cả kim sắc phi kiếm lại không hề rơi xuống hạ phong. Điều này khiến cho hàng lập cảm thấy nào nào. Nhưng ngay trong nhai mắt, cây cửa đại hàng ma trường lại lướt qua màn kiếm quang, lào tới trước đỉnh đầu của tam nhạc yêu thú, tựa như một hòn núi nhỏ hùng hăng nền xuống. Tam nhạc yêu thú mặt trầm như nước, trong miệng phát ra một tiếng rống to, quần áo trên người tất tất bị vỡ vụn, lộ ra một thân hình loạ thể với làn da mang màu xanh đen, thân thể trông như một loại tinh cương tạo thành lúc này song trường khèn nhón lên một cái liền hóa thành một đôi cờ đại cương kìm lớn khoảng hơn trường song trường giao vào nhau rốt cuộc hướng hàng ma trường kẹp tới quỳnh một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đến hắc mang cùng hoàng quang đang xen vào nhau rồi loé lên thật sự không ngờ chỉ bằng lực lượng của thân thể mà con yêu thú này có thể kẹp lấy hạng ma trường làm cho nó không thể nào hạ xuống được nhưng bảo vật này Chính là một trong những pháp bạo thành danh của cô Ngô Tam Lão năm đó. Mặc dù hàng lập bởi vì công pháp duyên cớ, không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng cũng có thể làm cho yêu thú này, sau khi va chạm, thân hình cường đài to lớn của nó, bỗng nhiên nhỏ đi ba phần. Yêu thú này trong lòng âm thầm hoảng sợ. Bản thể của hắn chính là thế gian hạng hữu. Mọi người chỉ có thể biết nó là hậu duệ của một loài dị thú trong hoang dã. Chẳng những trời sinh trên đầu có ba con mắt. Hơn nữa nó được sinh ra từ trong trứng, sức lực của nó có thể bắt voi xé hộ. Mà theo tu hành tăng lên, một loại thiên phú cự lực này cũng càng ngày càng sâu sắc. Hiện giờ tới một trình độ có thể chống đỡ hàng ngàn cơn cự lực cũng không có việc gì. Nhưng hiện giờ, chỉ một kết của hạng ma trường làm cho song trượng của nó tê dại. Cảm giác không chịu được. Điều này sao có thể không làm cho trong lòng nó không khiếp sợ cơ chứ. Nhưng vào lúc này, Một tiếng kêu hề lương thảm thiết Từ một bên truyền lại Làm cho trong lòng yêu thú trầm xuống Vội vàng quay đầu nhìn Chỉ thấy con yêu thú ta dài mắt xanh Không biết từ khi nào Mà chiếc đầu to lớn của nó Đã bị rơi xuống đất Mà bên cạnh thân hình không đầu của nó Là xuất hiện một thanh đoạn nhận đen thui Trầm suốt, đang lượng lờ phía trên Hát quan nhạt nhạt chớp động không ngừng Mà thanh ảnh lại hoàn toàn Không thấy tung tích đâu Nguyện lai Trải qua con yêu thú này nhắc nhở, cộng thêm một cái ngân hoàng ngăn cản, còn bát cấp yêu thú ta dài mắt xanh này, tránh thoát được một kích của nhân hình khôi lội, nhưng không chờ hắn từ trong kinh hại tỉnh lại, là bị ma tụy phi đao, âm thầm lộn tới bên người, xuất kỳ bất ý một đao, chém xuống các rụng chiếc đầu trên cổ nó. Mặc dù con yêu thú này có chút thần thông, nhưng vô luận là tu vi hay bảo vật, thì so với nhân hình khôi lỗi còn kém xa. Vì vậy làm sao có thể ngăn được Một kích toàn lực của nhân hình khôi lỗi. Sau khi thân thể không đầu vừa đổ xuống Thì một đoàn lục hỏa Từ trong thân thể nó bắn nhanh ra Nhằm thẳng mặt đất mà chạy Nhưng lúc này ngần quan chợt lé Thanh ảnh từ phía dưới hư không hiện ra chặn ngay đường đi của đoàn lục hỏa Làm cho yêu thú tình hồn cả kinh Lúc này muốn quay đầu mà chạy Nhưng đã muộn Chỉ thấy thanh nạn chậm rãi Đưa tay xuất ra một trạo Không biết làm thế, liền bắt lấy lục họa vào trong tay. Sau đó, không một chút do dự, hai tay liền trà sát vào nhau. Ngân quan chấp động, đã đem yêu thú tinh hồn biến thành một luồng khó nhẹ. Hết thảy việc này chỉ xảy ra trong nháy mắt công phu. Đúng lúc, đều bị tam nhãn yêu thú thu vào trong mắt. Mà vào thời khắc này, Tha Nạnh liền quay đầu, liếc nhìn một cái vào Tam Nhàn yêu thú, toàn thân ngân quang chợt lóe, thân hình cùng thanh ma tuỷ phi đao đang huyền phù trên không, đồng thời biến mất không thấy. Lúc này, sắc mặt yêu thú liền đại biến, rốt cuộc trong mắt nó hiện ra vẻ kinh hoàng. Với nhận lực của con yêu này, tự nhiên nó chỉ cần liếc mắt một cái, có thể nhìn thấu được nhân hình khôi lỗi cùng hắc sắc phi đao kia rất đáng sợ. Mặc dù nó không biết, Tha Nạnh kia chỉ là một con rối mà thôi. Nhưng nó cũng tự hỏi bản thân, cũng không phải là đối thủ của hai người hàng lập. Lúc này, nó vô cùng hối hận, tự nhiên này sinh ra ý định thối lui. Chỉ có điều giờ phút này, con mắt thứ ba của yêu thú hiện ra quang mang kỳ lạ, chớp động không ngừng, muốn lập tức tìm ra vị trí của nhân hình khôi lỗi Đúng lúc này, hỏa cầu do tử la cực hỏa biến thành cùng đoàn hỏa quang do thái âm hỏa nha biến thành, từ hai bên tà hữu của yêu thú nhẹ nhàng bay vụt đến. Lúc này con cựu cấp yêu thú đang tập trung toàn bộ tinh thần để thi pháp, nên nó chỉ liếc mắt nhìn hai khỏa cầu một cái, mặc dù cảm thấy có chút cổ quái, nhưng nó cũng không bận tâm, tùy ý há miệng giống ra, liền phun ra một cổ hoàng sắc yêu khí, trực tiếp đánh về hai phía khỏa cầu. Đang khi trên khuôn mặt nó hiện ra sắc mặt vui mừng, cả ba con mắt đều hướng về một phía trong hư không, thì hai khỏa hỏa cầu đồng thời bảo liệt vang ra tự diễm giống như lửa cháy trên một cánh đồng cò khô, quang diễm bùng ra, biến thành một cái hỏa trụ cao hơn 10 trường, đem hai cổ hoàng sắc yêu khí cuốn vào bên trong, tiếp theo, hướng tam nhãn yêu thú mạnh liệt phun đến. Khi chưa đến gần yêu thú này, từ hỏa trụ cực hàn chi khí, khiến cho phụ cận không gian nổi lên những thành âm rắc rắc vang lên. Một tầng băng trong suốt dị thường, nhanh chóng từ trên hư không xuất hiện. Cùng hướng đối diện yêu thú nhanh chóng lan tràn ra chung quanh, giống như tất cả không gian phụ cận chung quanh, toàn bộ đều bị đóng băng. Mà hỏa quan còn lại, sau khi đồng dạng bạo liệt, liền, liền hóa thành hình thái hỏa nha, tại trong tầng xích diện hình thể lúc này lại lớn hơn một thước, miệng há ra, liền đem yêu khí trước người một ngụm nước vào. Sau đó hai cánh mở ra, đưa dùng hỏa đạo đồn thuật, không một chút do dự, la vào bên trong tự xác hỏa trụ thần hình liền biến mất không theo bóng dáng tam nhạn yêu thú vừa thế cực hạn chi diệm do tự la cực hỏa gây ra sắc mặt thoáng chốc tái nhợt cực kỳ Dưới tình thế cấp bách không một chút nghỉ ngơi miệng liền hé ra từ trong miệng thoáng chốc phun ra vô số hoàng sắc quang điểm dày đặc lòi ra tự như vô cùng bất tận nhưng quang điểm này sau khi lao ra liền cuộn vào nhau rồi biến thành một con tiểu trùng to bằng ngón chân cái trông rất kỳ dị nửa thân trên giống như rết nửa thân dưới lại giống bò cạp, toàn thân toàn thân màu vàng nhạt, nhìn trông cực kỳ dữ tợn. Sau khi hung trùng này hiện ra, liền phun ra một đoàn hoàng sắc quái vụ, mang theo một mùi tanh nồng, trực tiếp nghẹn tiếp hòa trụ, bộ dạng như muốn ngăn cản hỏa diễm một thời gian. Được nhiên còn cựu cấp yêu thú, toàn thân hắc sắc yêu quang chớp động, song trường lớn lên một vòng, chậm rãi nâng lên, muốn đẩy hàng ba trường phía trên đỉnh đầu vang ra, sau đó vội vàng thoát thân mà chạy. Giờ phút này Tam nhạc yêu thú, hoàn toàn dập tắt tâm tư, muốn cùng hàng lập đối kháng, thậm nghị cách chạy trốn để bảo mệnh. Vừa lúc Hoàng sắc quại vụ cùng với tự diễn vừa tiếp xúc, lập tức nhìn thấy Hoàng vụ, không thể chống đỡ được họa Diễm Ngày tức khắc, một bộ phận Hoàng vụ liền hóa thành những viên khỏa lạp trong suốt dị thường, từ trên không rơi xuống. Nhưng quái trùng vẫn liên tục phông ra Hoàng vụ không ngừng, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản họa trù tới gần. Từ trong hỏa trụ truyền ra một tiếng thè thén, lập tức hỏa diễm trên hỏa trụ liền quay cuồng, ngừng tù thay hình đổi dạng, liền biến thành một con hỏa nhà lớn hơn 10 trường, tự sắc hỏa vụ, hai mắt đỏ đậm. Chương 1113 Yêu khí trùng thiên Hai cánh hỏa nhà, khẽ vung nhẹ một cái, tự diễm từ hỏa trụ liền ùng ùng tuôn ra, so với lúc đầu còn cường đại hơn mấy lần. Chẳng dẫn đem hoàng vụ trước mắt quét sạch, mà ngay cả quái trùng cũng bị đóng băng thành một khối băng nhỏ, không thể nào động đậy được một chút. Họa nhà hai mắt đỏ ngầu chớp động, âm thầm điều khiển cực hàng chi diệm, liền đánh về phía tam nhạc yêu thú. Yêu thú đang bị cử lực của hàng ma trưởng gắt gao ép xuống, căn bản không thể nào nhúc nhích, chỉ kịp từ con mắt thứ ba, phóng ra một đạo hắc mang đánh ra. Nhưng mà khi hắc mang đánh lên trên người của họa nhà... Tựa như trâu đất xuống biển, căn bản không có một chút tác dụng nào. Mà trong miệng tự sắc hỏa nha lúc này lại thét lên một tiếng dài, liền chấp động la tới thân hình của con cựu cấp yêu thú. Chỉ thấy thân thể của con yêu thú này bị vô tận hỏa diễm ba bọc vào trong. Sau khi thét lên một tiếng thảm thiết, liền biến thành tự sắc cử băng, trên mặt vẫn mang một vẻ mặt đầy kinh hoàng. Hội thể yêu khí của nó lại không có một chút tác dụng nào để ngăn cản tự la cực hỏa ngay sau đó, bên cạnh cự băng liền hiện ra một nhân ảnh chấp động. Nhân hình khôi lỗi trong một đoàn ngân quang xuất hiện, nhất thời hai tay liền chà sát vào nhau, đồng thời nâng lên, hai đạo kim hồ quang phát ra một tiếng lùi mình liền kết vào phía trên cự băng. Một tiếng gầm rú vàng lên, bề mặt từ sắc cự băng tớt tớt vỡ vụn. bên trong thân thể của cự cấp yêu thú đã biến thành một đống thịt vụn. Thì khi cự băng vỡ ra, một đoàn lục quang chợt lóe. Một đoàn lục họa so với con yêu thú ta dài mắt xanh, lớn hơn rất nhiều, từ trong băng vùng nhanh chóng bắn đi. Sau vài cái chớp đồng, thoáng cái đã thuấn gì ra xa hơn hai mươi trường. Bây giờ muốn chạy thì đã chậm rồi. Một thành âm trầm đại truyền tới, lập tức một tiếng lôi minh vang lên, một đạo ngân hồ đột nhiên xuất hiện phía trước lục họa. Tiếp theo, hàng lập hai tay chắp sau lưng hiện ra, ở trong ngân quan nhất mét nhìn yêu thú tình hồn trước mắt lúc này tên hồn của con cựu cấp yêu thú đương nhiên là biết không tốt liền nhón lên một cái đổi phương hướng bỏ chạy hàng đập đơn trưởng liền vùng lên trầm tay lục quang chợt lóe một cái lục sắc một thước liền xuất hiện ở trong tay sau đó hướng về yêu hồn nhẹ nhàng đánh ra một cái nhất thời linh quang chớp động trầm nháy mắt phía trên yêu hồn liền hiện ra một đoàn ngườn linh to khoảng hơn một thước ngườn linh đang từ phía trên dần dần hạ xuống làm cho yêu hồn có cảm giác linh khí trong quanh ngân trọng, nhất thời lại không thể thi triển ra thuần gì. Lúc này trong lòng của yêu hồn liền trầm xuống, linh quang của ngân liên liền đài phóng, ở giữa đó ngân liên liền bắn ra một luồng thất sắc vật quang, thoảng chốc đem yêu hồn cuốn vào bên trong, sau đó nhanh như chớp mạnh mẽ lôi vào bên trong ngân liên. Sau một tiếng kêu đầy kinh sợ truyền ra, ngân liên liền chớp động vài cái, tiếp đó tiêu tán biến mất. Mà bên trong ngân liên, yêu hồn cũng theo đó biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Hàng lập khẽ than nhẹ một cái, trong tay một thước nhón lên một cái, rồi liền quỷ dị biến mất. Mà lúc này, hình nhân khôi lội bên kia, liền nhẹ nhàng hướng hàng lập bay đến. Khi tới trước người hàng lập, liền hướng hàng lập đưa ra những vật đang cầm trong tay. Chính là hai thứ mà hắn thu nhặt lại. Đó là một cái ngân hoàng cổ bạo, cùng một cái hắc sắc viên cầu, to bằng ngón tay cái. Trong đó biển cầu chính là con mắt thứ ba của con tam nhãn yêu thú. Chỉ thấy toàn thân nó mang màu đen, ngoài ra vẫn chưa có gì khác lạ. Tuy nhiên, sau khi Hàng Lập đem khỏa yêu nhãn này đưa lên mắt nhìn kỹ, tự nhiên thần sắc khẽ động liền đem nó cùng bên Ngân Hoàng kia thu vào trong túi trữ vật. Đối với Ngân Hoàng, tùy rằng là một kiện cổ bảo không tồi, nhưng đối với nhãn lực của Hàng Lập bây giờ thì chỉ có thể biện cưỡng xem vừa mắt mà thôi. Còn về phần hoàng sắc kinh hồng, có thể ngăn cản được chúng phi kiếm của hạng lập. Sau khi mất đi sự không chế của chủ nhân, thì biến thành một thanh cổ nhận, nhìn tự giống như phi đao, lại không phải phi đao, tự giống phi kiếm, lại không phải phi kiếm, cũng bị hạng lập dễ dàng thu vào trong túi trữ vật. Sau khi hạng lập đem đám phi kiếm cùng hạng ma trường thu lại vốn không muốn lưu lại lâu ở chỗ này, liền đem nhân hình khôi lỗi cùng hỏa nha thu vào, hóa thành một đào than hồng thẳng đến phía cuối hành lang vọt đi. Rõ ràng nhận thấy ở gần phù cận đại điện, yêu thú cùng các tu sĩ của tiểu cực cung số lượng ngày càng ít, nhưng xuất hiện ở chỗ này thì không phải là cao gia tu sĩ pháp lực cao thâm, thì cũng là cao gia yêu thú. Trong đó có không ít nguyên anh tu sĩ cùng hóa hình yêu thú. Nhưng bởi vì những người này đánh nhau tại các khu vực lối ra, làm cho Hàng Lập chỉ xa xa liếc mắt một cái, cũng không tự đi tìm phiền toái. Sau khi đi qua một cái sân, rồi xuyên qua một quảng trường, Hàng Lập rốt cuộc cũng đi đến Đại Điện của Hư Lên Điện. Ở đây chung quanh Đại Điện, được bao quanh bởi những bức tường bạn Bạch Ngọc. Liếc mắt nhìn một cái thì không thấy điểm cuối, cũng không biết nó rộng lớn đến mức độ nào. Nhưng trước mặt hắn là một cái cửa điện cũng không quá rộng lớn, chỉ cao khoảng hơn 10 trường mà thôi, chắc chỉ là một cái cửa vào. Mà lúc này ở trước cửa lối vào, có hai người cùng một yêu đang thi triển đại thần thông, đánh nhau bất phần thắng bại. Hai gã bạch sam tu sĩ chính là một nam một nữ, nam đó là tên giám sát trưởng lão mà ngày đó đã gặp qua một lần ở tiểu cực cung, chính là hồi phát lão giả họ gì, mà nữ tu sĩ còn lại thì có sắc đẹp tuyệt trần. Một thân mặc bạch sắc cùng trang, Y-sam đang nhẹ nhàng tung bay, đúng là bạch giao di. Đối thủ của hai người này là một tạo bào lão giả, nhìn giống như nhân loại, đầu để tóc dài, trên đó thỉnh thoảng có thành quan chếp động, hai mắt lóe lên hàng quang, làm cho người ta có một cảm giác không giận mà uy. Bạch giao gì cùng lão giả họ diệt, khu động hai ngân sắc vi kiếm, cùng một chiếc bệnh ngọc, đang phùng ra hát bạch chi khí trong đất quỷ dị, cùng tạo bào lão giả đánh nhau bất phân thắng bại. Còn tào bào lão giả, một tay không chế một thành sắc kỳ vọng lấp lánh, Vọng này vừa triển khai liền hóa thành một đám thành vân rộng hơn 10 trường. bạo bên trong nổi lên từng trận lôi quang, thành thế đức kinh người. Tại kia thể thao tuấn một chiếc hắc sắc thiết sự bàn pháp bảo. Bảo vật này mỗi một lần đánh ra đều hiện hóa ra hơn 10 cái ảo ảnh hướng đối thủ đánh xuống, mà ảo ảnh này là như hư hư thật thật. Quả thật được điều khiển đến mức xuất thần nhập hóa. Tào bào lão giả này, chỉ bằng sức một người, lại đem hai người bạch giao di ép xuống hạ phong. Ngược lại bộ dạng lại trông như rất nhàn nhã, giống như chưa vẫn có dùng hết toàn lực. Tuy nhiên, chiếc bệnh ngọc trong tay của giám sát trưởng lão họ Diệp, từ hồ uy lực vô cùng lớn, sau khi phùng ra hắc bạch nhị khí, thì không có gì là không thể hút vào trong bình, Vô luận là thanh sắc lôi quang hay là vô số ảo ảnh, đều bị bảo vật này tiếp nhận hơn phân nửa, còn một nửa do bạch giao di đem hai ngần sắc vi kiếm với uy lực không nhỏ tiếp đón. dưới sự liên thủ của hai người nhất thời cũng không đánh bại. hàng lập trong mắt làm quang chợt lóe hướng về tào bào lão già đào qua, đờm tử không khỏi co rút lại một chút, sắc mặt hơi đổi. này lão già đúng là do một con thập cấp yêu thú biến hóa, lấy mình thành lên nhạn thần thông của hắn cũng vô pháp nhìn thấu đối phương là loài yêu thú nào. Trong lòng cảm thấy rụng mình, trong nhai mắt, hàng lập liền biến thành một đạo thanh quang, nhanh chóng thoát ly khỏi chỗ ba người đang tranh đấu. Độn tốc không một chút nào dừng lại, tốc độ chợt tăng lên gấp đôi. Thanh quang liền loán lên, hào quang chà mắt từ phía dưới ba người đang tranh đấu, nhất lượt lào qua, muốn xông vào bên trong đại điện. Muốn chết sao? Tên tạo bào lão giả thân là thập cấp yêu thú, là như thế nào để cho người ta coi thường tùy tiện trốn qua? tuy rằng hắn biết mắt nhìn một cái liền biết hạng lập ở trong đồn quan có tự vì là nguyên anh trung kỳ tuy vậy hắn cũng không thèm để trong lòng trong tay thành sắc vòng ti liền tùy ý đánh ra lưới này biến thành một đám thành vân từ phía trên trùm xuống ngay sau đó những tiếng ầm ầm vang lên đột nhiên từ trong lưới bắn ra vô số viên lôi hỏa từ phía trên hướng hạng lập đánh xuống Lôi hỏa to bằng nắm tay, nhất thời đều bắn ra, liền ảo ạc tới biến thành một tâm lưu lớn, thoáng chốc liền bao trùm trong phạm vi hơn 10 trường, làm cho đồn quang phía dưới không thể tránh né. Ở trong đồn quang, hàng lập khẽ như mày, nhưng đồn quang một chút cũng không có đền trẻ. Bỗng nhiên sau lưng hắn, hình người khôi lội ở trong đồn quang hiện ra. Tiếp theo tay nó vùng lên, một chiếc tiểu cung được bao bọc bởi hỏa diện xuất hiện trong tay. Lập tức tay kia liền nhẹ nhàng lôi kéo dây cung đồng dạng một tiếng hoàn bình phát ra, một số hỏa tiện từ trong đồng quang bắn nhanh ra, hướng thành sắc lôi quang gần tiếp. Kết quả hỏa tiện cùng thành sắc lười quang va chạm với nhau ở giữa không trung, nhất thời bạo liệt ra một đoàn quang diện với thành sắc hồng diệm đang xen vào nhau trong diệm lệ vô cùng. Hỏa tiện uy lực so với thành sắc lười quang còn kém một bậc, nhưng một kết đón đầu này cũng làm cho lười quang bị trì hoãn một chút. tận dụng cơ hội này thành quang liền trong nháy mắt. Từ phía dưới xẹt qua phạm vi bao trùm Của lôi quan Trực tiếp từ cửa điện lao vào trong đại điện Từ trong miệng tạo bào lão giả Liền phát ra một thành âm Đầy kinh ngạc Tuy nhiên khi hắn thấy hạng lập Bay vào trong đại điện Đôi mày khỏe nhíu Nhưng cũng không tiếp tục thì pháp đuổi theo Mà ánh mắt liền rời đi Vẫn đem lực chú ý đặt trên người địch nhân trước mặt Nhưng lần này thế công đánh ra So với lúc trước Giả tăng thêm ba phần Bạch dào gì trong lòng cũng đồng dạng cực kỳ giật mình. mặc dù thanh hồng đồn quang quá nhanh, nàng cũng không thể nào nhìn rõ được hàng lập ở trong đồn quang. nhưng khi thanh hồng lói lên, làm cho nàng cảm thấy quen thuộc vô cùng. nàng hơi suy nghĩ một chút, liền nhận ra chủ nhân trong đồn quang chính là hàng lập, chắc chắn không sai. chẳng lẽ giám người của đại trưởng lão đã từ trong huyền ngọc động đi ra rồi? nàng tuy rằng có chút nghi ngờ, nhưng đại địch trước mắt đột nhiên sử dụng pháp bảo uy thế tăng lên. Liền không thể nào suy nghĩ tiếp, chỉ có thể vội vàng tập trung linh lực vào hai thanh phi kiếm, đem hai thanh phi kiếm khu sự, tự như vào lòng xuất hại, trợ giúp lão giả họ diệp miễn cưỡng ngăn cản thế công uy mạnh của đối phương. Đồng dạng hồi phát lão giả cùng thầm giật mình, khi đảo thành quan kia có thể ngăn cản được một kích lội họa của lão yêu, nhảy vào trong đại điện, mặc dù hắn cảm giác đồn quan có chút xa lạ. Nhưng nếu lão yêu trước mặt ra tay ngăn cản, hơn nữa trong đồn quan không mang một chút yêu khí nào, thì cũng biết người trong đồn quan chỉ là bạn, không phải là địch. Vì vậy lại càng không suy nghĩ nhiều, chính là đem hắc bạch linh quan trong bệnh ngọc thúc dục. Mặc dù trong tay hắn có lượng khí bệnh, một phòng chế phẩm lên bạo, nhưng lấy hắn cùng bạch giao di, hai nguyên anh trung kỳ tu sĩ, được hẳn với một gã thập cấp yêu thú, cũng chỉ là biện cưỡng chống cự một chút mà thôi. Mà lúc này, hàng lập hào quang thu liệm lại, thân hình liền xuất hiện ở một bên của sườn cửa điện, cách cửa điện khoảng hơn 10 trường. Sau khi hiện ra, ánh mắt của hắn liền đào qua, liền nhận rõ tình hình bên trong đại điện. Nhưng ngày khi hắn chưa kịp xem xét kỹ lượng, thì chợt nghe một trận cuồng tiếu mang theo một thanh âm già nua truyền ra. Lại tới thêm một gã tự tìm cái chết. Cũng tốt, nhiều khi cũng không nhiều lắm, nhưng thêm một tên cũng không ít. Người cùng theo bản tôn vào đi Hàng lập ngẩn ra Chưa kịp phát hiện ra điều gì bỗng nhiên cảm thấy không khí bốn phí Chợt lẽ lên hắc sắc quan hà. Tiếp theo bốn phí cảnh vật liền biến đổi Cả người đột nhiên xuất hiện Tại một không gian tối om đầy quỷ dị Mà bốn phí hắc hồ yêu khí Cùng cùng tỏa ra Hắn tự nhiên biết Mình đang bị về khốn trong một bảo vật nào Hàng lập không khỏi thất kinh Bốn phí yêu khí một trận quay cuồng dữ dội Liền hùng hộ hướng hắn cuốn tới, giống như muốn cường ngành ép chết hắn. Hàng lập hít sâu một hơi, rút tay vào trong áo bào, hai tay đột nhìn nắm chặt. Nhất thời, trên người một tiếng lôi minh vang lên. Một tầng kim sắt điện hồ liền phun ra, trầm nhay mắt liền ba bọc quanh thân hắn. Tiếp theo, hai tay áo liền vùng lên, hơn mười kim sắc tiểu kiếm bắn nhành ra, xoay quanh hàng lập, hóa thành một vùng đầy kim quang, tại đó điện hồ bắn ra chung quanh đem hắn mà bảo vệ. Lúc này Hắc Hồ yêu khí cũng từ bốn phương tám hướng lao tới trước người hàng Lập, thoảng cái đã đánh tới phía trên kim quang. Chương 1114: xa lão cùng vàng yêu phiên. Thành trúc phòng vận kiếm biến thành kim thước bay lượn, giống như những cánh quạt gió thổi yêu khí bốn phía bay tán loạn, làm yêu khí không thể đến gần. Thấy yêu khí này Cũng không khó đối phó như mình tưởng tượng, trong lòng Hàng Lập liền thả lỏng, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm dị thường, ánh mắt không ngừng quét khắp mọi nơi. Đáng tiếc, bốn phía ngoài trừ bóng tối đen như mực, thì không còn nơi nào khiến Hàng Lập phải chú ý. Nhận thành phi kiếm của người luyện chế cũng không tệ, để bổn tôn lấy về thưởng thức một chút. Không biết từ nơi nào, truyền đến nầm thanh kinh ngạc, lộ ra ý đồ tham lam, muốn chiếm lấy các phi kiếm của Hàng Lập. Hàng Lập nghe được những lời này liền ngẩn ra, lập tức trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, một tay áo bào chợt rung lên, lập tức một dòng tam sắc quang mang từ bên trong bắn ra, linh quang chợt tắt, trong tay Hàng Lập hiện ra thanh tam diệm phiến. Nghe khẩu khí đối phương lớn như vậy, Hàng Lập cũng không khỏi không cẩn thận đối đại với đối phương. Vừa làm xong mấy động tác trên thì trên đỉnh đầu yêu khí chợt biến hóa kịch liệt, đồng thời phát ra âm thanh gào thét chói tay. Yêu khí như kênh đào hải lặng quay cuồng, rồi đột nhiên hiện ra một cơn lốc xoáy thật lớn. Lốc xoáy này, toàn thân một màu đen âm u, đường kính hơn 10 trường. Khi vừa xuất hiện, liền chuyển động thẳng lên, đồng thời phát ra những tiếng rít quá dị. Một luồng lớn ánh sáng mờ màu đen, từ trung tâm lốc xoáy, bay vụt ra, khi thấy hùng hăng từ trên bay vụt xuống. Hàng lập, trong lòng cả kinh, biết là không hay, liền không kịp suy nghĩ nhiều. Một tay vội vàng khách đồng kim quyết. kim quang bốn phí phát ra những tiếng dài thanh minh. Vốn đang mở rộng ra bốn phí, thì vẫn kiếm quang màu vàng nhạc chợt thu nhỏ lại. Ở trong trung tâm hạ quang lưu chuyện không ngừng, rồi biến hạo thành một đóa kim liên, rồi từ từ bay lên. Lúc này thì luồng sáng màu đen như một cái lồng từ trên chụp xuống đem đóa kim liên nhốt vào trong. Hai bên vừa tiếp xúc với nhau, liền vác ra vô số va chạm như đào kiếm chém vào nhau, làm cho lộ tai vô cùng khó chịu, tâm thần không yên. Tâm thần hạng lập chợt cảm thấy bị chấn động, những thanh phi kiếm hóa thành những đóa hoa sen vàng, bị một lượng hút cường đài kéo lên, sắp thoát khỏi sự khống chế của hạng lập mà bay lên trên. Hạng lập sắc mạc khẽ biến, pháp lực trong cơ thể toàn bộ đều được vận dụng. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ bình thường, đối mặt với lực hút cường đại như vậy, thì có thể sẽ không khống chế được buộc mạng pháp bạo của mình. Nhưng hạng lập là tu luyện thành nguyên kiếm quyết, tu vi hơn hạng tu sĩ đồng cấp, hơn nửa thành trúc phòng vân kiếm lại được tế luyện bằng những tài liệu trân quý hy hữu, cho nên uy lực vượt ra các pháp bạo bình thường. Do vậy, Đóa Kim Liên, sau khi được hạng lập sử dụng toàn bộ pháp lực chân áp lại, rốt cuộc, Cuộn toàn thân rung rẩy, miệng cường chống đỡ lại cổ lực hút cường đại kia, tiếp tục xoay quanh hàng lập, chống lại ánh sáng màu đen mờ ảo mà cơn lốc xoáy phùng ra. Mà đúng lúc này, hàng lập cũng không chút do dự, tam diễm phiến trong tay chợt phát sáng, hướng vào trung tâm lốc xoáy, quạt ra một cái. Phốc suy, một cổ tam sắc họa trụ theo phía trên quạt tuôn ra, từ bên trên đánh vào luồng ánh sáng mờ màu đen, một âm thanh bạo liệt vang lên không khí chung quanh trở nên cuồng bạo kịch liệt. Cổ tam sắc hỏa và luồng ánh sáng mờ màu đen vừa tiếp xúc với nhau, liền giống như dầu loang trên mặt nước, liền lan tỏa ra chung quanh. Hiện nhiên tam sắc hỏa diễm cường đại hơn luồng sáng mờ màu đen kia, nên chỉ dừng lại một chút, liền tăng cường lực công kích, liền đánh tan luồng sáng mờ màu đen. Vừa phá xong luồng ánh sáng mờ màu đen, tam sắc hỏa diễm liền bay thẳng vào lốc xoáy trên không trung. Sau đó chợt lóe lên một cái, liền biến mất trong cơn lốc xoáy. hàng Lập ánh mắt ngưng trọng, nhìn chăm chú lên không trung. Một lát sau, phía trên trong lốc xoáy truyền ra những tiếng động ầm ầm, mà xung quanh lốc xoáy hắc mang chợt co rút, sau đó liền phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Trên không trung, mười trường yêu khí bị bắn ra cuồn cuộn, tại không trung xoay hắc mang bắn mạnh ra xung quanh, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. hàng Lập sắc mặt âm trầm, Một tay chợt nhón lên Tam Diệm Phiến liền biến mất Trên mặt không lộ ra bất cứ vẻ đắc ý nào Dù sao Một quạt của Tam Diệm Phiến Tiều hào của Hàng Lập gần hai thành pháp lực Mà lại không làm tổn thương được địch thủ một chút nào Phòng chế lên bảo Thì ra Ngươi là tiểu tử họ Hàng Âm thanh giả nô chợt truyền đến Từ hồ có chút ngoài ý muốn Ngươi biết ta Hàng Lập thần sắc chợt động Trong lòng chợt đoán ra được điều gì Nhưng thần sắc lại không thay đổi nói. <cười> người có thể sử dụng chiếc quạt thông linh, phát ra tàm sắc hoại diệm, thì sao ta lại không biết cho được? Nghe nói, ngươi tại cùng Ngô Sơn, phá hư của bạn Phó Cốc Chủ một chuyện tốt. Hiện tại lại ở trong tiểu cực cung, ngươi lại gây ra chuyện gì rồi? Âm thanh già nu kia, phát ra một tiếng cười nhạt không giải thích. Phó Cốc Chủ, người chính là bạn yêu cốc, xa đào hữu. Hàng ngập trong lòng chợt rung sợ, thần sắc liền biến đổi. Hàng Lập tuy rằng đối với vạn yêu cốc, hiểu biết không nhiều lắm, nhưng đối với vị vạn yêu cốc cốc chủ, tự nhiên cũng có nghe nói qua. Tuy có rất nhiều người nói không biết tu vi chân chính của hắn như thế nào, nhưng theo phỏng đoán của dịch giả, thì vạn niên thất hùng đều có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Người này hơn phân nữa là ở nhân giới còn sót lại vài người, chính là lão yêu có tu vi hóa thần kỳ. Nếu không thì tại sao? Vạn yêu cốc, có thể ngẩng nghênh đứng vững trong đất đại tấn, sớm đã bị chánh ma thập đại tông môn quét sạch không biết bao nhiêu lần. Khương Tội đúng là lão phu, ngày hùng Sư nói, ngươi cùng với người quen cũ của bạn tông là lung linh tiên tử có chút liên hệ. Mặc dù tạm thời nàng ấy vẫn còn ở tầng thứ 9 của trấn Ma Tháp, mà tầng thứ 9 trấn Ma Tháp đã bị trấn khí một lần nữa phong ấn, nhưng ngươi lại bình yên vô sự xuất hiện tại nơi đây, xem ra lung linh tiên tử đã bình yên trở về linh giới. Âm thanh giả nu khi nói đến hai chữ linh giới, âm thanh không khỏi có chút biến đổi, phản phất như có chút kích động, lại có chút sợ hãi. Lùng linh, đúng là đã thông qua nghịch tinh bàn mà trở về linh giới. Ngươi và nàng có biết nhau ư? Hàng lập thần sắc âm trầm bất định, chậm rải hỏi, nhưng một tay áo bào chợt rung lên, trên tay linh quan chớp động, liền hiện ra một chiếc thước gỗ màu xanh biếc, tay còn lại cũng xuất hiện một chiếc họa đệnh nhỏ chỉ vài tốt ta ở linh giới chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thì làm sao có thể quen biết với yêu vương phi? chẳng qua linh luồng tiên tử đã đưa người đi ra, chắc là người cũng lưu lại cho người cái gì đó. mặt khác chiếc bát linh thước kia dùng để chân áp cổ ma, này có phải đang ở trong tay người? người đừng nói là linh luồng tiên tử đem theo bát linh thước trở về linh giới, vì thông thiên linh bảo cần phải có thời gian luyện hóa thì mới có thể thông qua thế giới lực để được sang thế giới khác. Âm thanh giả nua chợt biến đổi, trở nên băng hàng. Hàng lập nhè mắt lại, trầm mặt không nói, nhưng bất giác bàn tay nắm một thước chợt siết chặt. Như thế nào? Vấn đề là Phu hỏi, sao người không trả lời? Hay là hàng đào hữu căn bạn không muốn trả lời? Âm thanh già nua càng ngày càng trở nên âm lệ, đồng thời một cổ linh khí cường đài từ bốn hướng bắn ra, ép tới khu vực hàng lập đang đứng tuy rằng cổ khi thế này hàng thật giá thật chỉ ở tu vi đáng sợ của thập cấp yêu thú nhưng thần niệm của hàng lập cũng không yếu hơn tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cho nên thân hình hàng lập hơi nhón lên một cái sau đó thì vẫn an nhiên đứng bất động ở chỗ cũ không có việc gì xảy ra vậy ngươi âm thanh già nua kia phát ra một âm kinh ngạc ngoài ý muốn hàng lập cảm ứng được luồng khi thế cường đài hai mắt trợn nhíu một luồng tên quang từ trong mắt bắn ra Nghe Thiên Hạ nói thì Sa Đạo Hữu đã bế quan ở sâu trong vàng yêu cốc, không biết bao nhiêu năm tháng, không đỏ sông chết, bình thường sẽ không bao giờ đi ra khỏi cốc. Hiện tại Đạo Hữu xuất hiện tại nơi đây, đây chắc chỉ là hóa thân của Đạo Hữu, nếu không với uy danh của Sa Đạo Hữu, thì Tài Hạ không thể được kháng được với linh lực của Đạo Hữu. Hàng lập chợt thở nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cho dù là vậy thì đã sao nào? Âm thanh giả nô phát ra, không mang theo một chút cảm tình nào. Hạc mộ đối với người cùng chuyện của tiểu cực cung, không cảm thấy hứng thú, cũng không ký định nhúng tay bào, chỉ muốn dựa vào nơi này làm truyền tống trận để đi ra ngoài thôi. Nếu đạo hữu không muốn tài hạ cùng tiểu cực cung liên thủ, thì hãy buông tay để tài hạ đi ra ngoài thì hơn. Âm thanh hàng lập lạnh lùng, không khách khi nói. Chỉ cần không phải cấp bậc hóa thần kỳ chân chính, thì hàng lập không gì phải sợ. <cười> với lời nói uy hiếp như vậy, thì lão phù thật sự là nhiều năm qua, chưa được nghe qua. Ngày hùng sư nói, người thần mạng ít tà thần lôi, và thần thân không phải là nhỏ. Chẳng qua ít tà thần lôi, thì chỉ hữu dụng đối với mà khí mà thôi. Hiện tại ngươi bị bay trong vàng yêu phiên của ta. Ngươi nghĩ, ngươi có thể chống lại hay sao? Nếu không muốn bị hình thần câu diệt, thì hãy giao ra bảo vật mà linh lương tiên tự đã lưu lại cho ngươi cùng bác linh thước. Khi đó, nếu tâm tình ta tốt hơn, sẽ tha cho ngươi một mạng, cũng không phải là không được. Xa lão yêu cuồng tiếng một trần, âm thanh trầm thấp. Uy Híp nói, hạng lập thần thở dài, nghe khẩu khí thì xa lão yêu, không chờ cho mình một con đường lui nào, cho dù nói sao thì cũng không dễ dàng rời khỏi nơi đây. Chẳng qua đại danh của vạn yêu phi như sấm rền bên tai, không ít tu sĩ nghe tới nó như một kiện pháp bảo, đã gần tiếp cận uy lực với thông thiên linh bảo, khó trách lão yêu này từ đại không muốn dừng tay. Nếu dùng lời nói không thể nào lay chuyển được đối phương, thì hạng lập cũng không muốn nhiều lời, liền nhượng tay ra. Một luồng hồng quang bắn ra, xoay tròn trên không, sau đó huyền phù trên đỉnh đầu hạng lập cách vài trường. Đó đúng là một kiện hỏa định vô danh. Hạng lập hai tay bắt quyết, miệng thị niệm pháp quyết. Liền đó hỏa quang chợt hiện, nghền phong bành trướng ra, trầm nhai mắt, thổi bụng lớn vài trường. Tiếp theo, hạng lập thúc dục pháp quyết, bắn vào kiện hỏa định. Bên trong định truyền ra thanh âm vù vù, chợt bắn ra vô số hỏa nhà lớn nhỏ. Trọng đại mắt bày ra chạy rộng khắp bốn phía, làm cho khung cảnh xung quanh trở thành một màn màu hồng. Xem ra, hàng Lập cũng không dám coi thường uy lực của Vạn Ưu Phiên, nên một lần kích phát uy lực của Hỏa Định. Không chỉ như vậy, nguyên bản Thái âm Hỏa Nha yên lặng đứng trên đầu vai hàng Lập, không biết đã biến mất từ lúc nào, lặn vào trong đàn hỏa nha trên không trung, đồng dạng cả người hồng quang lập loè, như người khác không thể nào nhận ra. Điểm dị thường của nó so với những tòa nhà này, khác. chủ ngự trên miệng hàng lập chợt dừng lại, liền quát khẽ một tiếng, sau đó tất cả hỏa nha đều há miệng phun ra xích diễm, bắn ra bốn phương tạm hướng. Trong nháy mắt, xung quanh hàng lập xuất hiện những đợt sóng lửa cao ba bốn trượng, không ngừng công kích vào yêu khí xung quanh. Toàn bộ không gian bên trong trở nên nóng bức, hoàn toàn biến thành một biển lửa. Yêu khí cùng biển lửa vừa tiếp xúc, liền phát ra một âm thanh như sấm rền bên tai. Nổ vang không ngừng, sóng lửa đem yêu khí bốn phí không ngừng bước lùi về sau. Chỉ là một chút tài mòn mà muốn phá hủy vạn yêu phiên của bạn tuần sau. Đừng có mơ mộng hạo huyền. Sa lão yêu cười lạnh một tiếng, lập tức thét lớn, phản phất như xuyên kim phá thạch. Chương 1115 Thể hiện thần thông Yêu khí vốn đang lùi về sau, bỗng phát ra một tiếng huyết gió. Nhất thời liền tù lại cùng nhau, khối hắc khí bắt đầu ngừng kết biến hình. Từ trong hắc khí, hiện ra từng con, từng con một yêu thú, yêu vật, tất cả đều toàn thân đen thui. Đám yêu vật này gầm lên không ngừng, hình thể chúng cũng không đồng nhất, còn lớn nhất chừng hơn ba mươi trường, con nhỏ chỉ khoảng vài thước, nhưng con nào cũng mắc lộ hung quan, nhìn Hàng Lập đứng bên trong hỏa hại. Hàng Lập thấy vậy không khỏi rùng mình bởi mấy liếc mắt một cái, hắn đã thấy cả đám yêu thú đông đúc, yêu khí bốc lên ngột ngột, quay cuồng trên không trung, cả một đám đông nghiệt nghiệt ụng ra như vô cùng vô tận vậy. Một tiếng rống to truyền đến, đám yêu thú khôi lỗi này từ bốn phương tam hướng phổ thiền cái địa cuồn bào tràn đến. Khoé mắt hàng lập không khỏi máy động, nhưng hắn không nói tiếng nào, mặc nhiên khoát tay hướng về hòa định trên đỉnh đầu đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết, đền bộng rung lên lập tức hồng quang đại phóng một ngọn sinh hồng hỏa Diễm bao toàn bộ cự đỉnh biến cự đỉnh thành một quả cầu cực lớn vô số đạo hỏa Diễm cực nóng từ đỉnh bắn ra gia nhập vào hỏa hải nhiệt độ của toàn không gian tự như tăng lên phân nửa thành thế hỏa hải đại chấn ngay lập tức từ trong hỏa hải bắn ra từng khỏa hỏa đoàn lớn nhỏ mỗi hỏa đoàn đều bao bọc bên trong một con hỏa nha hình thể đang dần to lớn lên dự vào uy của hỏa hải chúng trực tiếp vọt vào trong đám khôi lội yêu thú ở bốn phía. tần đào xích hồng hỏa quang lớn nhỏ không đồng nhất ở trong đám khôi lội yêu thú dài đặc bạo liệt, hơn ngàn con hỏa nha cuồng phi loạn vũ xáo trộn đội hình của yêu thú, hỏa diệm phi vụ, yêu khí tuôn hành, hỏa quang hắc khí lúc thì đang lại, lúc thì tách ra, tình thế cực kỳ dằn co, mà cũng thật quỷ dị, cho dù yêu thú bị hỏa nha đánh tàn sát, hay hỏa nha bị yêu thú diệt sát một bên thử trong yêu khí ngân tụ khôi phục lại như ban đầu, bên kia thì quay cuồng trong hỏa diễm một lúc sẽ lại dục hỏa trùng sinh. cả hai phương cứ như vô cùng vô tận vậy. từ trong yêu khí vang lên một tiếng hừ lạnh băng hàng, lập tức từ bốn phương tam hướng truyền đến thành âm chú ngữ trầm thấp, chính là thành âm của xa Lão yêu. ánh mắt hàng lập lóe lên, hốt nhiên gần đầu nhìn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy tại vị trí lúc xoáy trên không, yêu khí trở nên quay cùng kịch liệt. Một cự trạo từ trong yêu khí từ từ vươn ra. Cự trạo này đen thui, sáng bóng, lớn dừng ba bốn mươi trường, ngụ trị giống như tiềm giáp dài mấy trường, hàng quan âm trầm chớp đồng, có vẻ sắc bén vô cùng. Cự trạo này quá khổng lồ tới mức, trạo chưa hạ xuống mà đã khiến cho người ta có cảm giác như Thái Sơn áp định. Cảm giác như thế, muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Tiếng chú ngữ vừa dần lại, cự trảo bèn lao thẳng xuống phía dưới. Nhất thời, một cổ yêu phong gào thét, giống như cần lốc quét qua, làm cho phụ cận hòa hại của hàng lập rối loạn, tàn tác. Hàng ma trường vốn coi là khá to lớn, vậy mà đứng kế cự trào này còn kém xa. Hàng ma trường và cự trào va và vào nhau, một tuyến nổ lớn kinh thiên động địa vang lên. Hàng ma trường rắn như tình cương, chỉ có thể làm cự trào thoáng dừng lại một chút, rồi là bị văng bắn ngược trở lại cự trạo không chút thay đổi phương hướng, tiếp tục chộp tới hàng Lập. hàng Lập mỉm môi, tâm niệm chợt động, 36 khẩu kim sắc phi kiếm đang xoay quanh tư phía, đồng thời phát ra tiếng vụ vụ, sau đó tụ lại phía trên đỉnh đầu. Kim quang đại phóng, trầm chớp mắt, phi kiếm hợp lại thành một thể, hình thành một kim sắc cự kiếm, lớn cỡ chừng 5-6 trượng. Lập tức, một tiếng sấm thanh thoát vang lên. Trên bề mặt cự kiếm, bộc phát từng đào kim hồ thô to, chợt hóa thành một đào kim hồng cho mắt, chém thẳng về phía cự trảo Vù một tiếng, cự kiếm do 36 khẩu thanh trúc vòng vân kiếm ngân tù hình thành, dưới sự thúc dục pháp lực toàn lực của hạng lập, tự như không gì không phá được, cự ngành chém cự trạo thành hai mảnh. Từ trong yêu khí truyền ra tiếng đơn rỉ, từ hồ sa lão yêu đã ăn phải quả đắng, hai mảnh cự trạo theo do tán loạn, hóa thành đoàn đoàn yêu khí. Trọng nhảy mắt liền tiêu thất. Nghe được tiếng này của xa lão yêu, hai mắt hạng lập lẽ lên làm mang, Đào kim hồng trên không trung liền xoay quanh một cái, hóa thành một con kim mạng hướng vào hư không táp tới. Một tiếng phanh vang lên, từ hư không đột nhiên một phát ra một đoàn hắc mang cha mắt, phụ hiện ra một cái hắc thuận bài mà kim mạng đang cắn vào phía trên bề mặt lại không thể nào phá vỡ thuận bài này. Mà đúng lúc này, phía sau thuận bài lẽ lên hắc mang. Một thân hạnh thấp bé hiện ra, chính là hóa thân của xa lão yêu ở bên ngoài ban thành năm xưa. Đó là một ấu đồng, đầu ba chỏm, trước mặt ngạc đeo một ngân tỏa vô danh. Giờ phút này, nó đứng đằng sau thuận bài, nhìn kim mạng đang không ngừng căng xé, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Cành tinh, phi kiến của người được khảm loại tài liệu quý hiếm bậc này, không trách có thể phá vỡ được mà thiên trạo của ta. Thần sắc của ấu đồng lại khôi phục như thường, ánh mắt tập trung vào hàng lập trong hòa hại. Ta cũng đoán không nhầm, quả nhiên ngươi chỉ là một hóa thân. Hàng lập tự như không nghe ấu đồng nói, mà ngược lại thì thào tự nói. Thái độ tự hàng lập như vậy, ấu đồng vô cùng giận dữ, cười đổ lên. Nói không nói hai lời, nó đột nhiên đánh một trạo vào hư không. Trong tay bỗng nhiên chớp đồng hắc quan, một cây tiểu phiến màu xám mờ ảo xuất hiện trong tay. <cười> uy lực vừa rồi của vạn yêu phiên, chẳng qua chỉ thể hiện hai thành bà thôi, ngươi đừng có tự đại. Tiếp theo, lão phu sẽ cho ngươi đến từ uy năng đích thực của vạn yêu phiên, khiến ngươi hình thần câu diệt. Sa lão yêu nói xong, liền tung tiểu phiến trong tay ra, tính thi triển đại thần thông của cây phiến này. Thần sắc hàng lập đột nhiên ngưng trọng, vội điểm vào hỏa hải một cái. Nhất thời từ bên trong hỏa hải, bắn nhanh ra hơn 10 con hỏa nha, nhằm ấu đồng đánh tới. Còn khẩu kim sắc cừ kiếm kia, dưới sự thúc dục của pháp quyết, bộc phát ra một tiếng kêu dài, khẽ rung lên, lại hóa thành 36 khẩu phi kiếm, một khẩu dài một thước, kim quang cho mắt, trong tiếng vụ vù, vù, huyền hóa thành hơn trăm đạo kiếm quang vây quanh ấu đồng, nhầm đầu của nó điên cuồng chém xuống. Ấu đồng nhếch miệng khinh miệng tạm thời dừng tiểu phiến trong tay một chút, tại kỳ điểm bảo hắc sắc thuận bài, thuận bài liền rung lên, Hóa thành một tầng quang tráo mềm mông, mơ hồ bảo vệ ấu đồng bên trong. Linh quang hai màu vàng đen nhất thời liền cuồng bào, chấp lé bất định. Vô số đạo kiếm quang chạm trên mạng quang tráo, chỉ làm cho hắc quang nhộn nhào chút đỉnh nhưng không có vẻ gì là tổn hao Còn hắc sắc quang tráo này, quả thật là cứng rắn. Về phần hơn 10 con hỏa nhà đang bay bục đến, ấu đồng không thèm để ý, mà chỉ lo thúc giục tiểu phiến trong tay. Mặc dù hỏa nha là do tinh thuần hỏa diễm biến thành, nhưng trong nháy mắt của ấu đồng, sự phòng ngừa của thuận bài là đủ rồi. Chỉ thấy cây hồi sắc tiểu phiến nhoáng lên, toàn bộ không gian đột nhiên rung lên, rồi lại ngưng tụ lại, rồi lại rung lên. Yêu khí ở phủ cận bốn phí hỏa hại, đột nhiên toát ra một cổ sương mù mờ ảo mênh mông. Trong không gian, liền ba động một trận dị thường, bỗng nhiên hiện ra bốn cái lỗ đen khổng lồ, đường kính mỗi một lỗ hơn một trường bên trong ẩn hiện vật gì đó. đối với tình hình này, hạng lập tự như không thấy, mắt thấy hỏa nha đã bật tới trước hắc sắc quan tráo, sau lần vàng lên tiếng sấm thanh, một đôi ngần sắc bạch sĩ hiện ra, cả người phát ra ngần quang, lập tức nhẵn lên một cái, đã biến mất tại chỗ. cơ hồ cùng lúc này, các con hỏa nha miệng phun xích diệm đã đụng vào hắc sắc vàng tráo, nhất thời hóa thành từng đoàn hỏa cầu chàm mắt đều bạo liệt bùng nổ. Mà hơn trăm đạo kim sắc kiếm quang dưới sự thúc giục pháp quyết không ngừng, vẫn tiếp tục điên cuồng chém vào mạng quang tráo. Nhưng vẫn như dự liệu của ấu đồng, hát sắc quang tráo vẫn bình yên vô sự, chống đỡ tất cả các công kích. Ấu đồng thấy hàng lập sử dụng lôi đồn thuật, biệt mất trong hỏa hại, thần sắc chợt động, nhưng khói miệng lộ ra một tiêu cười lạnh. Tiếng chú ngự trong miệng liền nhanh hơn một chút, bàn tay nhỏ bé lật lên, tế ra một sợi dây đen. Dây này rung lên không ngừng, giống như linh xa bắn nhanh ra, Huyền hóa thành 7, 8 cái vòng, chụp xuống khoảng không cách ẩu đồng 5, 6 trường Ngay sau đó, ngân hồ lóe lên cùng tiếng sấm, thần hình hạng Lập hiện ra, nhưng vừa đúng vào vị trí của Hắc Thằng. Hắn không kịp phản ứng đã bị Hắc Thằng vây chụp quanh, lập tức quàng mang lóe lên, Hắc Thằng liền co rút lại, hoàn toàn vây khốn hạng Lập. Ẩu đồng nhẹ răng cười, miệng hé ra Ổ mang chấp động bên trong, từ hồ chờ hàng lập bị chế trụ sẽ phun ra một bảo vật lợi hại. Sự tình lần này thật là ngoài ý liệu của hàng lập, hắn không ngờ còn có loại bảo vật thần diệu có thể dự đoán được chuẩn xác vị trí xuất hiện của lôi đường thuật. Lúc này sắc mặt hàng lập đại biến, miệng quát khẽ một tiếng, hai tay khắp quyết, thủy lục sắc quang mang trên người đại phóng đánh thẳng vào hắc thẳng, mà thân hình hàng lập đang bị vây bên trong đột nhiên biến mất. Trong hắc thằn chỉ còn một đạo thành sắc phù lục mà thân hình của Hàn Lập liền quỷ dị hiện lên tại đó cách 10 trường nhưng sắc mặt tái nhợt dị thường, chính là trong lúc thập phần nguy cấp, Hàn lộc không tiếc pháp lực vận dụng hóa linh phù chưa luyện hóa hoàn toàn, thể thân cho mình thoát khỏi một kiếp nạn. Mà đạo thành sắc phù lục ở bên trong hắc thằng liền nhoáng lên, hóa thành nhiều điểm thủy quang tán loạn, sau đó hướng Hàn Lập bắn nhanh đến chậm nhai mắt đã nhập toàn bộ vào cơ thể hàng lập ấu đồng chứng kiến cảnh này sắc mặt trở nên khó coi hắc mang trong miệng chất động hai cái nhưng cuối cùng là hơi lạnh một tiếng chậm rãi khép miệng đúng lúc này cách thắt sắc quàng tráo mấy trường gần quang lóe lên một đạo thanh sắc nhân ảnh hiện ra chính là khôi lội hình người thần không biết quỷ không hay đã tiến đến phụ cận cù ấu đồng hai tay khôi lội lóe lên Một cây hồng sắc tiểu cung hiện ra trong tay, hồng quang cho mắt, lập tức vô số tiếng phá không truyền đến, vô số hỏa tiện dài đặt, bùng nổ bắn ra trong khoảng cách cực gần. Cùng thời gian này, trên đền đầu ấu đồng, một khẩu ô OH hắc đoạn đao lóe lên, bên trong đoạn đao ẩn chứa kiềm quang xích diễm, lặng yên chém xuống. Tuy ấu đồng chỉ là hóa thân của xa lão yêu, nhưng lấy cường độ tu vi thần niệm mà nói, nó còn hơn lão ông do thành bối thường lang hóa thành một bậc dị biến phát sinh làm cho trong lòng nó cả kinh nhưng lập tức đoạn ngay được mới nguy trên đầu mới là uy hiếp trí mạng một tay nhanh như điện đánh một chưởng vào hắc thuận bài phía trước tiếp theo nó dương cổ lên cái miệng nhỏ nhắn hé ra một pháp bào giống như mũi tên bàng theo một cổ hắc khí phúng nhành ra chương 1116 lực lượng tương đương các hòa tiện tụ lại Hóa thành một đào hỏa trụ thô to, đánh lên bề mặt của hắc sắc quang cháu, cùng lúc với ấu đồng vỗ vào thuận bài. Hào quang đài phóng, trọng nháy mắt, quang cháu nồng đầm lên thêm mấy lần. Nhất thời một tiếng oanh vang thật lớn, trên bề mặt quang cháu tué ra một cột hỏa diệm trùng thiên. Không gian quay cuồng mà khẩu ma tuỷ phi đao không một tiếng đồng lé lên, chạm vào đỉnh chóp của quang cháu. Một tiếng đoẹt, ma tuỷ phi đao đã chạm ra một cái khe liền lóe lên rồi lướt qua, hiện ra phía trong quang tráo. mà đúng lúc này khẩu pháp bảo giống như tiện bao đầy hắc khí, vừa vàng bắn nhanh tới, đón đầu ma tụy phi đao, thành âm thành thủy vàng vàng lên, ủ màng lóe lên, hai kiện bảo vật gióng lên một cái đều biến mất không thấy đâu. trong lòng hàn lộc cả kinh, nhưng thần niệm của khôi lỗi truyền đến, báo ma tuỷ phi đao không mất đi, chỉ là từ hồ bị nhốt ở một địa phương nào khác. Tâm niệm hàng lập chuyển động, hắn không chần chừ thuốc dục tiếp một chiêu đã chuẩn bị sẵn. Trong hơn 10 con hỏa nha, bên ngoài hắc sắc hoang cháo, đột nhiên có một con xòe cánh ra, kêu lớn, thân hình cuồng trướng mấy lần, sau đó hé miệng phúng ra một cổ hàng khí, tựa như sương mù mơ hồ. Con này chính là Linh Nha, do Thái Âm Chân Hòa biến thành, đã từng hấp thụ huyện Ngọc Hàng Khí ở huyện Ngọc Đồng. Huyện Ngọc Hàng Khí tuy được hấp thụ phần lớn Nhưng nếu không có một thời gian luyện hóa nhất định, tự nhiên không dễ dàng hóa thành bản nguyên của Thái Âm Chân Hỏa. Nhưng hiện giờ, hàng lập lại thúc dục sử dụng, phóng xuất ra không ít. Bạch sắc hàn khí đánh lên trên bề mặt của Hắc sắc quang tráo, nhất thời Hắc bạch hai màu hết sức rõ rệt. Một tầng băng trong suốt lan tràn trên bề mặt quang tráo. Chỉ trong một lần hít thở, đã biến thành một băng cầu cực lớn, vừa vặn bao cả Hắc sắc quang tráo vào bên trong. Hàng lập nhướng mắt, lộ ra một ti hỷ sắc. Bất quá tự nhiên hắn biết, nếu chỉ dựa vào bằng phong quyết, không thể nào giam cầm một gã thập cấp yêu thú. Nhưng lợi dụng giây phút trì hoàng này, hai tay hắn lại khắp quyết, một tay điểm trị vào hơn trăm đạo kiếm quan ở phù cần. Trong miệng vang lên thanh âm chú ngữ, chờ các đạo kiếm sát kiếm quan liền phóng lên trời, xoài quanh, phát ra tiếng vù vù. Từng đạo từng đạo dần dần quỷ dị biến mất. Hẳn thấy, hỏa thân của sa lão yêu, thủ đoạn độc ác như vậy, bèn tính toán bố trí đại canh kiếm trận để diệt sát yêu vật này. Nhưng kiếm trận vừa mới bố trí được phần nửa, thì cờ đại băng cầu rung lên, vô số ngân tì từ trong cử băng bắn ra, trong giây lát đã cắt khối băng cầu thành vô số mạnh, tự như muốn phá vỡ băng cầu. Nhìn qua băng cầu trong suốt, có thể thấy hắc sắc quang tráo bên trong đã biến hóa thành một hắc thuận bài trước người của ấu đồng. Mà ấu đồng đồng dạng đang dùng một tay nần một vật chấp động ngân quang cho mắt, Vô số ngân tuy chính từ vật này xuất ra. Trong ngân quang chấp lé, nếu nhìn rõ, thì thế đó là cái ngân tọa mà ấu đồng dùng để đeo trước ngực. Hạng lập thời dài, biết không thể nào bố trí hoàn tất kiếm trận được rồi. Hắn trầm mặt, lật tay, một cây túy lục mộc xích hiện ra, hướng về ấu đồng nhoán lên một cái. Trên đỉnh đầu của ấu đồng, chợt lóe lên lên quang mực đoán ngần liền lớn hơn một xích hiện ra, phát ra thất sắc Phật quang chụp xuống. Âu Đồng vừa phá xong băng cầu, liền rơi vào trong Phật quang, cả thân hình trở nên trì trệ. Đúng lúc này, nhân hình khôi lỗi lại chà sát hai tay, ngần quang đại phóng, một chiếc tòa phiêu dài vài thước bỗng nhiên xuất hiện trong tay. Âu Đồng nhìn thấy cảnh này, khóe mắt nhảy dựng. Hồi sắc tiểu phiến trong tay liền tự bay ra, nhẹ nhàng nhắn lên một cái, nó đã bất chấp bị Phật Quang cơm chế, vội vàng thuốc dục vàng yêu phiên. trong phước chốc, lấy ấu đồng làm trung tâm, không gian buôn phí liền quỷ dị vàng vẹo biến hình, một tầng chứng bích màu xám liền hiện ra. Vào thời khắc này, nhân hình khôi lỗi cũng đã lạnh lùng dương tay lên, ngân sắc tòa phiêu, hóa thành một đảo ngân mang cấp tốc băng tới, tiếng rít phá không vàng lên. Khoảng cách gần như vậy, tòa phiêu cơ hồ vừa đòi tay, trong nháy mắt đã hiện ra đánh lên trên chứng bích trước người ấu đồng. Một màn quỷ dị xuất hiện, ngần tòa dễ dàng xuyên thụng chứng bích, nhưng trượt qua ấu đồng, xuyên qua mặt kia của chứng bích bay vọt ra ngoài rồi biến mất. Hạng lập không khỏi ngợn người, qua thần niệm liên lạc với nhân hình khôi lỗi, rõ ràng mục tiêu là ấu đồng, nhưng làm sao lại trượt được, bất quá tâm niệm chuyển động, hắn liền hiểu ra. Vạn yêu phiên Huyện hóa ra chứng bích, nhưng cũng có thần hiệu vàng vẹo không gian. Đây không phải là thần thông bình thường. Muốn loại bỏ cũng phải tốn khá nhiều sức lực. mà ấu đồng đang đứng sau chứng bích. Một tay cầm vàng yêu phiên, một tay cầm ngân tỏa, ánh mắt lạnh như băng nhìn hàng lập. Trên người ấu đồng chấp động hắc sắc yêu quang không ngừng, nhưng vừa vàng, tách thất sắc Phật quang ra, bộ gián muốn thoát ra. Trong lòng hàng lập liền trầm xuống. Xem ra đối phương thật không phải là loại hậu kỳ tu sĩ bình thường có thể sánh bằng, mà đối phương lại có thêm vàng yêu phiên. Trành đấu với đối phương thật sự rất bất lợi. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn lại hướng về bốn cái lộ đen ở phía hỏa hại. tùy ổ động bị hàng lập quân lấy không thể tiếp tục thi triển, nhưng bốn lộ đen này vẫn chậm rãi lớn lên. Bên trong ẩn ẩn truyền ra tiếng yêu thú gầm rống, tựa như sẽ có yêu ma lợi hại từ bên trong nhảy sổ ra. Hàng lập nhớ mày hư lạnh một tiếng, nhất thời trong lòng có tính toán. Chỉ thấy hắn thu bác linh xích lại, hai tay khắp quyết, nhất thời hỏa định, hỏa nha, nhân hình khôi lội, kiểm sắc phi kiếm, tất cả đều ngừng chiến, bài nhanh về phi hắn. Chỉ còn con thái âm chân hỏa điệu vẫn ở lại, hé miệng phun ra một cổ cực hàng khí. Tuy rằng quá nửa hàng khí bị chứng bít ngang cạn rồi chuyển đi đầu mất, nhưng hàng khí như lại vẫn đem ấu đồng đóng bằng bên trong. Chẳng qua ngừng tì trong tay ấu đồng, cũng không ngừng lại, đã lập tức cắt tên băng thành từng mảnh nhỏ, làm hiệu quả đóng băng cực kỳ bé nhỏ. Lúc này thái âm hỏa điệu đã muốn bay trở về. Hàng lập cũng không để ý mà liếc mắt, lật tay, hẽ ra một đảo hoàng sắc phù lục. Trên mặt đảo phù lục này, phù vang phiêu động, linh quang chớp lẽ, chính là đảo pha giới phù do linh luân tiên tự tặng cho hắn trước khi về lên giới. Đạo phù này có tác dụng bài trừ không gian cấm chế rất hiệu quả, nhưng do hàng lập chỉ có một cái trong tay, cảm thấy thật đáng tiếc nên không sử dụng ngay từ đầu. Nhưng hiện giờ hắn thấy vạn yêu phiên thần thông biến hóa vô cùng, cũng không biết còn thi triển ra loại thần thông quỷ dị gì, cũng không muốn ném qua, bèn quyết đoán sử dụng phá giới phù. Bất quả hắn sử dụng phù này không phải để bài trừ tầng không gian chứng bích kia, mà là muốn thoát khỏi nơi đây. Dù sao thì đối phương còn có thể thúc giục vạn yêu phiên, cho dù bài trừ được tầng không gian chứng bích thì muốn đánh chết đối phương cũng không phải là việc trong nửa khác là làm được, chi bạn thoát ly khỏi không gian cơm chế của đối phương rồi tính sau. Hai ngón tay hắn kẹp đào phụ lục này hướng về phía hư không trước người nhẹ nhàng phức một cái, trên đào phù hoàng quang chợt lẻ, không gian lập tức giao động nhưng không vặn vẹo biến hình mà hiện ra một quang đoàn trong suốt phát ra ánh sáng chói mắt vừa thấy cảnh này hàng lập mừng rỡ triệu hồi tất cả bảo vật ở phủ cận phi kiếm hỏa nha nhân hình khôi lỗi tất cả đều tập trung đánh vào chỗ này nhất thời một tiếng gầm rú vang vọng nghìn trường một lộ thủng mở mịn hiện ra thể hiện cảnh sắc bên ngoài chính là hư linh đại điện. Âu đồng đàng pha cấm chế thế cài này sắc mặt đại biến trong tình thế khẩn cấp này bất chấp tổn hào trần nguyên thần niệm nhất động hồi quang từ vạn yêu phiên đại phóng một đạo hồi sắc quang trụ được nhiên từ tiểu phiến phóng lên cao đánh vào ngân liên phía trên thành âm va ba chạm vang lên nhất thời cả quang trụ và ngân liên đều tán loạn tiêu thất Âu đồng lập tức phá vòng vây phóng ra nhưng lúc này quanh thân hạng lập đã phát ra thành quang khóa thành một đào thanh hồng lén lên, lướt qua lộ thụng rồi biến mất vô ảnh vô tung. Tất cả bảo vật ở phụ cận đều theo sát hắn phi đồn phóng ra. Ấu động tay cầm tiểu phiến, trong mắt chớp động hàng quang, sắc mặt trở nên sành mét. Thành sắc đồn quang chợt tắt, thân hình hàng lập liền hiện ra huyền phụ dự không trung, mà lúc này tiếng bạo liệt ầm ầm gầm rú, đột nhiên truyền đến tai. Hàng lập vội vàng sử dụng phi kiếm, hóa thành kim quang bảo vệ toàn thân. Rồi mới đào mắt xem tình hình trong điện Kết quả khiến cho hắn hít một hơi lạnh Hư lên điện này Thật sự rộng lớn vô cùng liếc nhìn cỡ một hai ngàn trường Mà cách hẳn hơn mười trường Trên trời cao Đang huyền phù một cử vật Cao hơn hai trăm trường Giống như đúc cây tiểu phiến của ấu đồng Chỉ là thể tích của cây phiến này Lớn hơn ngàn vạn lần Trên mặt phiến yêu khí không ngừng quay cuồng Vô số yêu tộc phụ văn lớn nhỏ khác nhau, chấp động bao phủ phía cửa vào. Trách không được, khi hạng lập vừa tiến vào đại điện, muốn tránh cũng không được, đã bị hút ngay vào trong cơm chế của cây phiến này. Đây mới chính là bản thể của vạn yêu phiến, còn cây tiểu phiến do hóa thân xa lão yêu cầm, chỉ là một tia tí linh tính của phiến này hóa thành mà thôi. tim hạng lập đập lên thình thịt, nhưng hàng tiếp tục nhìn vào trung tâm đại điện. Tại chỗ này, hiện đang có trận đại chiến kịch liệt, dị thường. Hơn phân nửa bên kia đại điện đã trở thành sông băng. Nơi nơi trong không trung đều là hàng khí cực lạnh, mở mịt bệnh mang không ngừng gạo thét. Toàn bộ mặt đất bằng bạch ngọc và các trụ cao lớn trong đại điện đều bị một tầng băng thật dài bao trùm, tạo thành nhiều tòa băng sơn, trải rộng khắp đại điện. Mà ở trên không trung của sông băng có một con vật, hình thể vượt qua 10 trường, trắng nõn, Cả thân hình được bảo phủ một tầng bạch mông hàng diễm, đang phát huy thần thông bằng phong. Đối thủ của nó là ba cao gia tu sĩ của tiểu cực cung, một trung niên mỹ phụ và hai lão già tóc bạc. Bọn này đang liều mạng sử dụng nhiều loại bảo vật bất động, ngăn cản công kích của bằng phong. Tùy uy lực của các bảo vật này không nhỏ, nhưng dưới sự công kích không ngừng của bằng phong lợi trạo từ cánh yêu vật nọ, cả bọn đều đang lâm vào thế hạ phong. Hạng Lập vừa thấy tận bạch sắc hàng Diệm trong bàn phong, liền cả kinh. Hạng Diệm này cùng với phòng ly ban Diệm do bạch mộng hình sử dụng, tự hồ giống nhau, nhưng luận về uy lực thì thật là khác quá xa. Dù là phong ly ban Diệm tinh luyện đến cực hàng cũng không thể có uy năng đáng sợ đến như vậy.